16. tiệc tối kết thúc thì đã khuya hiệu trưởng cầm micro ở trên sân khấu bế mạc mọi người bị chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm không dám đi đâu ngồi dính trên ghế nghe ông nói dông dài hơn một mươi phút chúc tinh dao ở trên sân khấu không cảm thấy lạnh lúc ra sau hậu trường liên cảm thấy cả người đều run lên tê b ố t cô dùng sức trà sát trên cánh tay trần trên vai bỗng nhiên tầm r xuống trên người được khoác chiếc áo lông vũ màu trắng là áo lông vũ của cô cô ngơ ngác quay đầu lại lục tễ mặc áo lông vũ màu đen cao cao gầy gầy đứng ở phía sau cô t r ú c tinh sao tiếng nói bởi vì lạnh mà khẽ run cảm ơn lục tễ nhìn xương quai xanh thiếu nữ t r ắ n g nõn tinh xảo ánh mắt có chút ngượng ngùng nhắc nhở cô mau đi thay quần áo đi đừng để bị cảm ừ chúc t i n Giao hơi hơi cảm kích mà cười xoay người rời Xoay kích cảm mà đi l tinh r ở về Phát h ệ trên n ba lô của lô m ì Có nhét một hộp quà nhỏ, tinh xảo. Cô cầm nhét nhỏ tinh nhìn xung quanh Phía sau sân khấu, mọi người đang hộp hộp Phía khấu một mắt tới Mọi quà quà sau lui xảo đưa dao ọ học n Trong Hình như trong nhóm sinh Tinh dẹp tễ trợ Trúc đó có lục tễ, hình như cậu ấy trong nhóm học sinh ở lại hỗ ấy Ở do dự nhìn lục tễ một chút đêm e xe m hộp khoác quà Sau vào đàn bỏ bao trong rời đó đi đ lô nay t r ú c vân bình với đinh du cũng tới xem tiệc tối hiện tại hai người ở bên ngoài chờ cô cô bước nhanh đi qua t r ú c vân bình s i ơ tay xách đàn xe lô cho cô cười hỏi có đói bụng không ba mang hai mẹ con đi ăn khuya đã khuya ngày thường t r ú c tinh giao rất ít ăn khuya hiện tại là thật sự đói bụng được ạ chúc tinh sao bị đẩy lên xe ở gần hẻm hà tây chúc vân bình dừng xe tìm nhà hàng m i ế n vịt tết canh mọi người ngồi ở vị trí gần cửa sổ chúc tinh sao ăn một nửa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có một người mặc đồng phục đạp xe đạp đi ngang qua thân hình khí chất rất giống với g i a n g đồ cô sửng sốt một chút thiếu chút nữa định gọi tên anh t r ú c vân bình hỏi con làm sao vậy nó rồi t r ú c tên sao lắc đầu dạ không có vừa rồi giống như con nhìn thấy một bạn học đi ngang qua đinh du ngẩng đầu nhìn qua mỉm cười hỏi bởi ạ bạn n nam nữ? bạn nữ Tinh không nói học hay học học Trúc sắc Giao mặt mà là b Dạ, dối. đổi vì diện mạo xinh đẹp có tài khí từ nhỏ đến lớn có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô t r ú c vân bình với đinh du có đôi khi rất cởi mở có đôi khi lại đặc biệt cứng nhắc ví dụ như yêu sớm hay gia nhập ban nhạc không thể yêu sớm gia nhập ban nhạc cũng phải học xong cao trung Sau ngày tiệc tối chính là cuối tuần, chính cuối hơn nữa là 3 ngày nghỉ nữa ngày nguyên là là đầu á n tổng cộng kỳ nghỉ dài đến 5 ngày. Vân Bình với Đinh du đều là ngày mùng một mới có thể nghỉ. Ngày Trúc thể có kỳ dài Du là với mới đều đ tiên của kỳ nghỉ chúc tinh giao ở trong phòng lên mạng xem diễn đàn vườn trường tất r trường, ê n diễn đàn vườn t cả đều là về tiệc tối vài chủ đề nóng thu hút không ít người tham gia Thiệp chủ đề tối hôm qua t r ú c tinh giao thật sự xuất sắc tớ đã ghi âm cùng quay video lưu giữ lại rồi nhất nhiệt hồi phục đừng đánh video cùng với ảnh c h ụ p máy bay là được thiệp chủ đề lần sau muốn xem t r ú c tinh giao biểu diễn có phải phải chờ tới sang năm không nhỉ nhất nhiệt hồi phục không cần đâu cô ấy sẽ biểu diễn hòa tấu cậu có thể đi mua vé thiệp chủ đề Tối tống hát tặng trước mặt toàn đi. Vi đi liền. hôm Khúc hòa dám qua, quá cậu gan đưa lá lớn lên cũng xong, Còn dập ấy ở bằng ộ giáo giận viên, nói Vi, nhiệm tái rồi, nhiệt hồi đến luôn ảnh nha. Nhất có Khúc thích Chủ chụp phục. cậu. tức tớ mặt lớp b không như thế nào trước cả giáo viên lại kêu là tống lớn m ặ t được toàn bộ giáo viên đều biết tống dập thích khúc vi à chân dung quy quy lê tây tây lóe vài cái t r ú c tinh giao clip mở ra lê tây tây tối hôm qua giang đồ không đi xem tiệc tối cậu biết không cậu ấy không nghe được cậu chơi bản nhạc mà cậu ấy lựa chọn t r ú c tinh giao sửng sốt cô thế mới biết tối hôm qua giang đồ không đi xem tiệc tối chào đón học sinh mới hỏi lê tây tây vì cái gì lê tây tây cũng nói không biết dù sao cậu ấy không đi được t r ú c tinh sao nâng má xem màn hình máy tính nhớ tới ngày đó anh nói nghe xong nhạc khúc kia tâm tình sẽ vui vẻ một chút thế mà vì cái gì tiệc tối cũng không đến xem t r ú c tinh sao nghĩ nghĩ thực nhẹ mà hừ một tiếng có chút không vui hẻm hà tây gió lạnh tường trận nơi này thông gió không tốt lại quá ẩm ướt mỗi năm mùa đông đều lạnh đến thấu xương l ầ m dây ngữ bước vào trong nhà giang đồ bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ đồ vật cũng đã được sửa rồi sửa không được thì đều vứt dấu vết đánh nhau thật rõ ràng một mình giang lộ ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng cô đi qua hỏi anh trai em đâu ở bên trong ạ tối qua sao lại như thế này trước kia bọn trần nghị tới cũng không quá khích như vậy giang lộ lắc đầu thở dài em không biết vốn dĩ bọn họ đều phải đi rồi sao lại có người nói đi xem tiệc tối cái gì một lúc em cũng không biết như thế nào đột nhiên lại đánh nhau rồi anh trai em cậu hướng mắt nhìn phòng bên kia đặc biệt nhỏ giọng nói tối hôm qua anh trai em có chút điên khùng khả năng là áp lực quá lớn đi giang lộ cũng chưa trưởng thành chỉ là học sinh lớp năm cấp tiểu học cậu ấy không tưởng tượng nổi anh trai mình vì một nữ sinh mà có bộ dáng nổi điên lâm giải ngữ thở dài ba ba em đâu giang lộ hừ một tiếng ai biết được tối hôm qua không ở nhà bằng không cũng sẽ không nháo thành như vậy cậu quay đầu thấy giang đồ đi ra t r ộ t t r ộ t cổ anh cậu tới làm gì giang đồ nhìn về phía lâm giải ngữ khóe mắt lâm dây ngữ nhìn đến khóe miệng bị thương của anh có chút đau lòng bĩu môi tớ đến xem mọi người á Tối Trần tới thể tiên tới tán biết Người với đòi nợ. Hơn nữa, nghe nói là giang cúi lại giận gia phải nói hôm nhóm Nghị Hơn Nghe không chịu chọc họ hộ đình quanh không nghe cha mẹ cô nói, cô cũng không cô Cô ẩm sớm mẹ qua đầu đầu Sau xung đều Nếu của cửa nữa Náo động lần nợ bọn Sáng bàn cũng Có Các kéo so đồ là ở Xảy ra sự việc lâm ớ n như Trên sang Nhìn không Anh hay vậy Có cái cảm xúc mặc gì ra mà xem mặt đồ kệ lầm dây ngữ, ngữ nhìn anh ngồi s ổ m cột dây dày ngón tay thon dài linh hoạt nhanh chóng cột hai cái lại nhìn thấy anh ngồi dậy muốn ra cửa vội kêu hôm nay cậu còn muốn đi làm thuê à đừng đi hôm nay nghỉ một ngày đi trên mặt đều bị thương tên r người khẳng định cũng có thường tích như thế nào m à t r o n g anh giống như không biết sợ đau vậy rõ ràng thoạt nhìn rất đau g i a n g đồ đổi g i à y xong đứng dậy nhìn về phía giang lộ lạnh giọng ở nhà nhớ làm bài tập còn dám đi tiệm n e t lên mạng anh đập máy tính nếu còn không chịu nghe lời em chờ đó anh kiếm người bán luôn hôm nay giang lộ phá lệ ngoan ngoãn vâng trên i tối hôm qua, cuối hiểu qua qua, ra trai tàn thế thương tính hôm anh nhẫn cùng cậu cũng người nào, ngay còn cậu là là đối với cậu còn tính là nhu. Trên mặt cậu còn có thương tích đấy lâm dây ngữ vội kêu lên tớ lại không dựa mặt ăn cơm thiếu niên nhạt nhẽo ném xuống một câu rồi đi nguyên đán cả ba ngày trời mưa nhiệt độ không khí xuống thấp lạnh đến mức trúc tinh g i a o không muốn ra khỏi nhà cô ở nhà tập trung luyện đàn lên mạng x e m kịch nghe âm nhạc thẳng đến khi đi học lại trước một đêm cô mở cặp sách ra soạn sách vở bài tập nhìn đến cái hộp quà nhỏ mới đột nhiên nhớ tới mình có nhận món quà tặng này đại khái cô có thể đoán ra là lục tễ đưa mở hộp quà ra bên trong là một cây đàn xe lô mô hình thu nhỏ chế tác bằng gỗ kiểu dáng vô cùng tinh xảo tâm tình chúc tinh x a o khẽ nhúc nhích cầm lấy cây đàn xe lô nho nhỏ kia nhìn nhìn phát hiện phía dưới hộp quà còn có một tấm c á t nhỏ trên mặt tấm c á t viết ngẫu nhiên nhìn thấy hẳn là cậu sẽ thích lp lần này viết thư không giống như đơn thuốc trị bệnh vậy có thể thấy được lục tễ hết sức nỗ lực để viết chữ ngay thẳng rõ ràng nhưng là vẫn không thể nào đẹp được không thể không nói lục tễ thật sự để tâm chọn quà tặng lần trước ở buổi biểu diễn đưa đàn xe lô giúp cho cô lần này tặng đàn xe lô trang trí đối với hết thảy mọi đồ vật về đàn xe lô t r ú c tinh giao đều không thể chống đỡ cô rất thích đồ vật trang trí này lục tễ lục nam thần ở lớp tám cô nhớ tới thiếu niên có dáng vẻ sáng sủa như ánh mặt trời trong lòng không chán ghét thậm chí còn xuất hiện một tia hào cảm t r ú c tinh sao đem cái đàn xe lô trang trí kia cùng tấm thiệp treo trên tường đi vài bước rồi lại chạy tới đem cất tấm thiệp đi giữ lại trong nhà không an toàn bị nhìn đến chắc chết thảm hết nguyên đán là thứ năm đêm qua còn mưa suốt cả đêm trên đường ướt át lầy lội hơn nữa thời tiết thật sự rất lạnh rất nhiều học sinh lựa chọn đi giao thông công cộng nếu đến trễ sẽ không còn chỗ buổi sáng ngày hôm đó giang đồ đến lớp học trước thời gian nửa giờ hai mươi phút sau phòng học tống r không lục tục có người đi vào một lát sau ghế dựa giang đồ bên cạnh bị người đá văng ra thấp thoáng nhìn trên bàn có thêm cái cặp sách màu đen trên vai bị đè xuống một cái đinh hạng kích động mà ngồi xuống đồ ca không nghĩ nhìn thấy cậu à cậu không biết bởi tối ngày hôm đó gọi di động của cậu không kết nối được cuối cùng còn t ắ t máy cậu cũng không lên quy quy tìm cậu đều tìm không thấy tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì nếu hôm nay cậu không tới đi học tớ liền đi đến nhà cậu tìm cậu vừa lúc t r ú c tinh sao cùng lê tây tây đi vào hai người đứng ở trước bàn bọn họ lê tây tây cũng tò mò đúng vậy thế nào cậu lại không tới vậy cả lớp cũng không thấy cậu tuy t r ú c tinh sao không nói chuyện nhưng ánh mắt cũng dừng ở trên người anh giang đồ ngẩng đầu mắt đen nhánh nhìn lướt qua mặt t r ú c tinh sao cái loại cảm giác bỏ rơi này lại ẩn ẩn đau đớn anh nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích lúc đó có việc đột xuất nên không tới được thì ra là thế không trách được tính tình sang đồ như vậy còn chịu giải thích là đã không tồi anh nói lúc đó xảy ra chuyện khẳng định là sự tình tương đối nghiêm trọng không tới được đ ì n h hạng liếc anh một cái cẩn thận hỏi vậy hiện tại không có việc gì đi giang đồ không có việc gì t r ú c tinh sao đi đến trước bàn buông cặp sách quay đầu lại nhìn anh không có việc gì liền giọng nói đột nhiên im bặt cô nhìn khóe miệng giang đồ còn có vẻ không tốt nhìn kỹ t r ê n lỗ tai cùng khóe mắt anh đều mang theo vết thương cô n h ấ p môi không nói chuyện cô nghĩ thầm khẳng định là giang đồ lại đánh nhau kỳ thật đều là bị thương ngoài da chăm sóc năm ngày đã tốt không sai biệt lắm giang đồ cũng không tông cậy vào một chút cũng nhìn không ra anh ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh mà nhìn t r ú c tinh dao cậu nhìn cái gì t r ú c tinh dao nhỏ giọng nói nhìn mặt cậu lớn lên đẹp trai giang đồ đờ người ra Wow! khi nào nữ thần lại quá khen một nam sinh như vậy đinh hạng với lê tây tây theo bản năng quay đầu nhìn giang đồ đinh hạng lúc này mới phát xác khóe miệng anh có một vết giống như bỏng nhưng lại không phải miệng vết thương bị bỏng rõ ràng là kết vảy còn chưa bong ở phương diện này cậu có kinh nghiệm hơn so với nữ sinh trực tiếp kêu trời ơi đô ca cậu đánh nhau sao giang đồ n h ạ t nhẽo nói không có mạnh miệng gạt người t r ú c tinh dao rõ ràng không tin buột miệng thốt ra vậy khóe miệng cậu làm sao vậy không có khả năng là bị cắn đi giang đồ tầm mặc vài giây ngẩng đầu nhìn cô bị ngã muốn tớ miêu tả một chút bị ngã như thế nào sao t r ú c tinh dao im lặng Người này rất ít lời. Ngẫu nhiên lại không lời lại rất ít chúc t ta nào người nghẹn hàm hồ Mà làm hồ lời ô không hử nhẹ Cậu không cần phải cần nói Giang đồ dừng Cậu đồ m ộ tinh chút Thấp g ọ g tiếng ừ một Trúc t i n g i a o xoay người thu dọn bàn không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân được nghỉ dài hạn Cái b à nửa của cô ngồi không có đồ vật gì lung tung, rối loạn, Chỉ có mấy tấm thiệp chúc mừng. Là mấy tấm thiệp chúc Cô coi chút sách chuẩn học khoa ra không ngồi lung tung loạn mừng mừng bình thường Liên n gì giáo đồ rối thiệp thiệp vật tấm tấm tùy một tự Là lấy mấy mấy bị ý phút sau đột nhiên nghĩ đến cái gì cô lấy tai nghe ra tìm được bản nhạc số một của bách xoay người lặng lẽ đem máy nghe nhạc đưa qua nhét l ê n bàn giang đồ viết thêm một tờ giấy nhỏ cho cậu mượn nghe nghe xong mặt đ ừ n g ù rũ xấu như vậy giang đồ nhấp môi không nói gì thiệp chúc mừng anh giấu cô bỏ ở dưới một b à n nhạc phổ duy nhất nhét ở dưới bàn hình như đó là bản nhạc phổ quà tặng lễ giáng sinh của lê tây tây đưa sợ thiệp chúc mừng bị bao phủ quá nhiều anh còn thuận tiện xử lý vứt đi một ít tấm khác giang đồ không biết cô sẽ nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng kia ở tình huống như thế nào cả ngày đều có chút thất thần loại tình huống này kéo dài đến thứ sáu sau khi kết thúc giờ tự học từ dưới ngăn bàn cô cầm bản nhạc phổ kia ra thiệp chúc mừng có hai tầng thiết kế kiểu lập thể có cây đàn xe lô nhỏ t r ú c tinh g i a o lấy ra bản nhạc phổ liền biết bên trong còn chứa đồ vật thấy trên thiệp chúc mừng có hình thiếu nữ ôm đàn s e lô cô sửng sốt một chút cô nhẹ nhàng mở ra ánh mắt quét đến mặt trên nhìn thấy kiểu chữ viết quen thuộc cô gái nhỏ của tôi năm mới vui vẻ nguyện chúc bạn vĩnh viễn như sao trời lóng lánh thiệp chúc mừng viết lúc 2 3 i i ba h n ă phút ngày 29 tháng 12 năm 2006 ký tên g